kính chào quý vị đào hữu đến với tiểu điếm tính phòng tên đạo kỳ truyện mời quý vị nghe tiếp bộ truyện quang ngâm chi ngoại tác giả nhĩ căn chương một trăm bảy mươi tám động biển phong lòng Biển khơi nổ vàng, theo từng cơn sóng khoét tán, hứa thành khoanh chân ngồi trên pháp tàu. Lúc này thân thể của hắn chậm rãi run rẩy. Hô hấp của hắn cũng càng lúc càng dồn dập. Đôi mắt của hắn cũng từ lạnh lẽo như băng rồi rất nhanh hóa thành điên cuồng, bởi vì hắn đói. Một cảm giác đói khát trước nay chưa từng có, nguồn gốc của loại đói khát này là do lúc này thân thể của hắn vô cùng khô héo. Cần rất nhiều dinh dưỡng để bổ sung Mới có thể khôi phục lại như thường Mà điểm này thì coi như là tinh thể màu tím Cũng không cách nào trợ giúp hắn được Tinh thể màu tím có thể tăng tốc chữa trị tổn thương Tuy nó có thể khôi phục Nhưng không thể từ không mà sinh ra có Không thể cung cấp chất dinh dưỡng cho hắn khôi phục khí huyết được Mà đầu nguồn khác của sự đói khát Chính là sâu lưng hứa thành Lúc này phía sau hắn là một mảnh trống trải thoạt nhìn không thấy cách gì nhưng vô luận là lão tổ kim cương tông hay là cây bóng bây giờ cả hai đều vô cùng căng thẳng trong cảm giác của bọn đó hình như sau lưng hứa thành đang ẩn giấu một thứ nào đó vô cùng nguy hiểm và dữ thật nhưng hứa thành biết rõ đúng là phía sau hắn không phải không có vật gì chuẩn xác mà nói thứ để cho lão tổ kim cương tông và cây bóng thấy kiêng kỵ và căng thẳng mãnh liệt là bởi vì kim ô mở mắt ở dưới lớp quần áo sau lưng của hắn Đã tạo thành một bức đồ đằng Hình dáng của bức đồ đằng này Chính là một con kim ô Từ trên người nó tản ra từng trận khí thức Vô cùng kính tâm động phách Đây cũng là giai đoạn mở ra bước truyền thừa kế tiếp Lúc trước Hứa Thành đã có thời gian 10 ngày để nghiên cứu Tìm hiểu về công pháp kim ô luyện vạn linh Được truyền vào trong đầu Hắn rất rõ ràng mở ra truyền thừa Kim ô luyện vạn linh cần hai bước Bước đầu tiên là kích hoạt hạt giống truyền thừa Đều hóa thành đồ đằng khắc ở trên thân thể Bước thứ hai Là để cho đồ đằng hiện ra ngoài Hình thành hư ảnh bằng khí huyết Kể từ đó mới coi như hoàn toàn mở ra truyền thừa Mà bước thứ hai Cũng cần rất nhiều Lượng khí huyết để bồi dưỡng Cho nên hắn mới có cảm giác rất đói khát Lúc này hứa thanh thơ hồn hển, Trong mắt chân ngập từ máu Quay đầu nhìn lão tổ kim cương tổng Lão tổ kim cương tổng lập thốt run dậy Vừa bị hứa thanh nhìn qua Thì lão có một loại cảm giác Dường như đối phương muốn cắn nuốt mình. Trong lúc lão run rẩy, nhanh chóng hiện ra thân hình, còn cố ý biến mình thành trong suốt một chút, ý bảo mình không có khí huyết. Hơi Thành chuyển mắt, nhìn qua cái bóng. Cái bóng cũng lập tức run rẩy dưới ánh mắt này của hắn. Đưa chúng nó lên đây. Bởi vì thân hình héo rũ, cho nên lúc này, thanh âm của Hứa Thành cũng trở nên vô cùng khản. Cái bóng cũng không hề chần chờ một chút nào mà lập tức kéo một bộ phận thân thể Đã hóa thành dây chói, dung nhập ở dưới biển của nó lên. Một con thiết giáp ngư cực lớn lập tức phá vỡ mặt nước, đưa lên trước mặt Hứa Thành. Hứa Thành nhìn kỹ con thiết giáp ngư, đồ đằng phía sau lưng bỗng nhiên nóng lên, hình như muốn huyễn hóa ra ngoài. Nhưng bây giờ nó không có cách nào làm được, chỉ có thể ở huyễn hóa ra thành từng mảnh lông vũ, màu vàng như là lông phượng ở bốn phía Hứa Thành. Những chiếc lông vũ này bay nhanh và xoay tròn xung quanh hắn. Đồng thời tạo thành hấp lực cuốn tới con thiết giáp ngư Trong nháy mắt tiếp theo Thân thể của con thiết giáp ngư Trọn vẹn 100 trượng này Lập tức run rẩy, Tất cả khí huyết trong cơ thể của nó Đều đã tràn ra hết bên ngoài Sau khi tràn ra Thì những tìa khí huyết này hội tụ lại cùng một chỗ Tạo thành một khối huyết cầu To hơn 10 trượng Bây giờ khối huyết cầu này không ngừng có rút lại Không ngừng bị rèn luyện Cho đến cuối cùng Sau khi tiêu tán hết chính thành nó lại tạo thành một giọt huyết dịch màu vàng nhạt. Lồng vũ màu vàng chợt bao phủ tới, đồng thời hấp thu giọt huyết dịch màu vàng này. Hứa Thành cũng vứt tay, một đoàn hắc hỏa lập tức bày ra bao phủ con thiết giáp ngư này, rút linh hồn của nó ra, mà cái bóng cũng nhịn không được hít vào một hơi. Khiến cho con thiết giáp ngư đã mất đi linh hồn, đã mất đi khí huyết, nhưng linh lực tràn ngập dị chất còn thừa lại ở trên người nó, cũng không hề bị lãng phí, bị cái bóng nuốt xuống. Tựa như là ăn cơm vậy, cái bóng rất nhanh còn đưa con hải thú thứ hai tới, tiếp theo là con thứ ba, con thứ tư. Trong 10 ngày, lúc hứa thành nghiên cứu kim ô luyện vạn linh, thì hắn đã nuôi nhốt một số hải thú, cho nên đồ đằng sau lưng biến thành lông phượng, rất nhanh hấp thu được 20-30 con hải thú. Theo những chiếc lông phượng hấp thu khí huyết, nó chẳng những càng lúc càng hiền lộ rất nhiều bộ phận hơn, đồng thời còn phản hồi lại lực lượng bồi dưỡng cho thân thể hứa thành. Khiến cho thân thể khô héo của hắn Cũng được khôi phục lại một chút Mà hắn cũng cảm nhận được rõ ràng Lực lượng nhục thể của mình Đang từ trạng thái đình trệ Trở nên tịnh tiến hơn một chút tốc độ nhanh hơn và sức mạnh cũng lớn hơn Đồng thời hắn cũng có một chút cảm giác kỳ dị Loại cảm giác này dường như hắn vừa mới cộng mình Cùng một loại pháp thuật nào đó Hắn cũng mơ hồ cảm giác Mình giống như có thể không cần bấm niệm pháo quyết Cũng có thể trực tiếp hình thành một chú pháp thuật Mà chính hắn còn chưa từng học qua. Nhưng sau khi tử nhiệm, lại không cách nào làm được việc này. Chẳng lẽ đây chính là năng lực cướp lấy thiên phú của kiếm ô luyện vạn linh trong miêu tả sao? Nhưng mà do bây giờ ta mới luyện hóa quá ít, cho nên không cách nào sử dụng thiên phú của nó ra được. Hứa thành như có điều suy nghĩ, nhưng lúc này cảm giác đói khát của hắn chỉ mới thoáng giảm bớt một chút mà thôi. Hắn vẫn còn rất đói. Điều này khiến cho hắn không có thời gian để suy tư quá nhiều. Ánh mắt của hắn tràn ngập tơ máu, hắn dứt khoát đứng lên, rồi thu hồi pháp thuyền, trực tiếp nhảy vào bên trong nước. Trong tích tắc khi hắn lao xuống dưới biển, thân thể của hắn vang lên một tiếng nổ tung, trực tiếp mở ra huyền diệu thái, Đồ đằng phía sau cũng tràn ra khi tức chấn nhiếp về bát vương, khiến cho trên người hớ thanh tràn ra uy áp rất lớn. Toàn thân lão tổ Kim Cương Tông bên cạnh hắn tràn ngập tia sét Lôi văn ở trên thiết thiên bầu đen Cũng phát ra tiếng sáng lập lòe, Gào thét đi theo bên trái hứa thành Cây bóng cũng khuấy tán ra bốn phía Có thể mơ hồ thấy được trên trăm Ảnh nhãn của nó Trải rộng khắp bốn phương từ con mắt mở ra theo đường nét cây đại thụ Nhìn thấy mà giật mình Giờ khắc này chiến lực tổng hợp của hứa thành đã rất mạnh Sớm đã siêu việt trước đây Mặc dù vẫn không thể Không kiêng nể một chút nào mà hoạt động trong cấm hải Nhưng trong trình độ nhất định Thì coi như hắn cũng đã có thể quát tháo một phương rồi Mặt biển nổ vang Dòng nước dưới biển cuốn xiết thân ảnh của hứa thanh lập tức tan biến ở đằng xa Bắt đầu mở màn một trận giết trong Hắn cần càng nhiều cải thú hơn nữa Cần càng nhiều khí huyết bản nguyên hơn nữa Chỉ có như thế Mới có thể giảm bớt được Loại cảm giác đói khát Khiến người ta phát điên này Mới có thể khiến cho hắn hoàn toàn mở ra Giai đoạn truyền thừa thứ hai của mình Thời gian ngày lại ngày cứ như thế trôi qua Nửa tháng sau, một chỗ vắng vẻ ở trên biển, nước biển đột nhiên cuộn sóng rồi lập tức nổ tung, một con thương lông cực lớn với thân thể to hơn 500 trường từ bên trong biển bay ra. Bề ngoài của nó vô cùng dữ tợn, khí tức khủng bố cùng với những hàm răng sắc bén lộ ra ngoài, dù là cái miệng rộng lớn đang đóng chặt, ngày bình thường chỉ cần nó xuất hiện, vậy thì sẽ chính xác là cơn ác mộng của vô số thương thuyền cố với tù sĩ đi lại trong cấm hải. thường lòng cũng được ghi chép rất rõ ràng ở trên hải trí của thất huyết đồng. Đây là một loại thú săn mồi đỉnh cấp ở bên trong cấm hải. Bản thân của chúng nó cực kỳ hung tàn, lại thêm thân hình cực kỳ khủng bố, phối hợp với lực lượng dị hóa và tu vi nên khiến cho lực lượng của chúng nó cực kỳ kinh người. Mà con thường long này càng là một con thường lòng không hề tầm thường. Ngày một khắc khi nó nhảy ra khỏi mặt biển, có thể thấy trong cơ thể của nó bất ngờ có hai luồng hỏa diễm màu đỏ đang thiêu đốt. Đây là một con thường lòng đã tu luyện Tới trình độ hai đoàn mệnh hỏa khí thế của nó rất mạnh tế ta khi nó xuất hiện Thì bốn phía vang lên những tiếng nổ Mặt biển trong phạm vi ngàn trượng lập tức nổ tung Chỉ là lúc này trong mắt của nó Không có vẻ lạnh lùng như xưa Mà là mang theo sự hoàng sợ thật sâu Nếu như cẩn thận nhìn kỹ Có thể nhìn thấy trên bụng của nó Bất ngờ có một hình vòng tròn giống như là ấn ký Hình dáng của đạo ấn ký này Giống như là một cây đại thụ hơn trăm ảnh nhãn ở trên đảo ấn ký này đều mở ra và không ngừng nháy mắt giống như những chiếc miệng lớn điên cuồng cắn nuốt cái bóng của thương lòng đồng thời dưới mặt biển vừa bị phá vỡ liên tiếp bắn ra từng thế chớp kinh thiên động địa có thể thấy rõ ràng trong đó có một thiết thiên màu đen được những lôi đình vườn quanh đang lấy tốc độ vô cùng kinh người bay tới gần sau đó trực tiếp xuyên qua thân thể của con thương lòng ầm một tiếng thân thể của con thương lòng lập tức chấn động mãnh liệt bộ vị xuyên qua lập tức nổ tung đau đớn kịch liệt khiến cho nó không nhịn được mà phải dùng sức mở ra cái miệng đang đóng chặt muốn truyền ra tiếng kêu thống cổ nhưng nó không cách nào mở ra cái miệng lớn của mình được tiếng gào thét không thể truyền ra hoàn toàn vì vậy biến thành âm thanh riêng gì mà vào giờ khác này khi ánh mặt trời tản ra có thể thấy rõ ràng trong miệng của nó còn có thân ảnh của một thiếu niên đang đứng thiếu niên này mặc đạo bào toàn thân màu tím giờ phút này hắn đứng ở giữa hai hàm răng của thương long tóc đèn giống như là khối ngọc sáng bóng nhàn nhạt, nhạt có thể thấy được bên trên có những giọt nước theo thương lòng kịch liệt lắc lư mái tóc của thiếu niên cũng phấp phới mánh liệt những giọt nước ở phía trên tiên cuồng rơi xuống từng giọt từng giọt đèn nhánh như mực liên tục rơi xuống giống như là mưa bùi cũng có một chút giọt nước mưa tung bay ở trên mặt hắn cẩn thận chảy trên làn da đẹp như gốm sứ cũng hiện lộ ra gương mặt của hắn dưới ánh mặt trời đó là một gương mặt cực kỳ tuần mỹ lông mày dài như liễu thần như ngọc mái tóc đen thật dài xõa phía sau cổ vừa tạo ra một cảm giác cuồng dã đồng thời lại có cảm giác kinh diễm trong mắt của hắn cô ẩn chứa một tia tà dị khiến người ta mê muội mà sự mê muội của hắn không hề vèn vẹn ở gương mặt làm cho người khác say mê mà còn cả khí chất thần bí tỏa ra từ trên người hắn bấy giờ hắn giơ một tay lên đập một trường vào bên trong răng của thương lòng hai chân thì như cây đinh hùng hăng đâm vào bên trong miệng của thương lòng hắn đang dùng lực lượng của bản thân cứng rắn khiến cái miệng lớn của thương lòng bị khóa lại khiến cho nó không thể mở ra được thiếu niên này chính là hứa thành nửa tháng qua hắn đã giết rất nhiều hải thú khiến cho bước đồ đằng phê sau lưng cách thời điểm hoàn toàn mở ra giai đoạn thứ hai đã không còn xa nữa mà thân thể của hắn dưới sự bồi dưỡng và hồi đáp trở lại từ đồ đằng kim ô khi thôn phệ khí huyết của bản nguyên Càng ngày càng trở nên cường hắn Chẳng những thân hình của hắn đã khôi phục như thường Mà sự tăng trưởng sức mạnh và tốc độ của hắn Cũng vô cùng khủng bố Bây giờ sức mạnh và tốc độ của hắn Đã vượt hơn trước đây rất nhiều Thậm chí hôm nay Hắn chỉ cần dùng sức mạnh thân thể Đã có thể làm cho con thương lông này Không thể dễ dụa mở miệng Lúc này trong mắt của hắn lóe lên một tia lãnh quang Hắn đứng ở bên trong ầm ầm bộc phát ra hắc hỏa Bao trùm về con thương lông Đang bị hắn truy sát cơn nửa ngày này Đồng thời bước đồ đằng sâu lưng hắn Cũng huyện hóa ra vô số lông phượng màu vàng Những chiếc lông phượng này Không ngừng xoay tròn Triển khai hấp lực để luyện hóa thương lòng Thương lòng gào thét Toàn lực dãy ruộng rơi lại vào trước mặt biển Nhưng trong một tích tắc khi mà nó chìm xuống Dưới biển bất ngờ có một con xà cảnh long lao ra Dùng thân hình hung hằng đập tới Khiến cho thương lòng bị ngăn cản Mà dù xà cảnh long tan vỡ rất nhanh nhưng chỉ cần ngăn cản một khắc như vậy là gỡ thành đã có thể khiến cho hắc hỏa hoàn toàn bao phủ thương lòng mà công pháp kim mô luyện vạn linh cũng được hắn triển khai hoàn toàn vào thời khắc này tiếng gào thét thê lương được truyền ra từ trong kẽ răng của nó thân hình của con thương long ầm một tiếng tràn ra vô số khí huyết không ngừng hội tụ rồi lại bị luyện hóa sau cùng hóa thành một đoàn khí huyết bản nguyên rồi giúp nhập vào bên trong lông phượng Vào thời khắc này, linh hồn của nó đã xuất hiện ở trong cơ thể hứa thành, đã trở thành chất liệu để đốt cháy, khiến cho đạo pháp khiếu thứ 47 và 48 của hứa thành lập tức được mở ra. Trong giai đoạn này, hứa thành giết chóc rất nhiều, pháp khiếu cũng đã mở ra đến 46 đảo. Theo hai đạo pháp khiếu mở ra, pháp lực trong cơ thể hắn lập tức tăng vọt, đồng thời lực lượng bồi dưỡng đến từ kim mô luyện vạn linh, cũng lại một lần nữa vọt tới, khiến cho toàn thân của hắn truyền ra âm thanh kèn két, Đồng thời gương mặt vốn rất tuấn lãng Lúc này lại trở nên càng khiến cho người ta Phải nhìn chăm chú và si mê hơn Còn lực lượng nhục thể Lại càng tăng lên thêm diện rộng Chỉ cần cắn nuốt thêm vài con hải thú Có thể hoàn toàn hoàn thành Giai đoạn thứ hai của kim mưu luyện vạn linh Đến lúc đó Đồ đằng cũng huyễn hóa ra ngoài Cũng coi như ta đã chân chính dung nhập công pháp Hoàng cấp vào bên trong cơ thể Không thể bị tước đoạt được nữa Hứa thanh thì thào Sau đó thân thể nhoáng lên một cái Rất nhanh bay đi xa. Mà theo hắn rời đi, thì lúc này con thương lòng kia lập tức hóa thành thây khô, rồi chìm vào đáy biển. Cái bóng cũng nhanh chóng lan tràn ra, vội vàng bay theo hứa thanh, đồng thời câu truyền ra cảm xúc ảo não. Nó cảm thấy mình cắn nuốt cái bóng của đối phương quá chậm, không đợi nó phát huy thì thương lòng đã bị giết chết. Vì vậy truyền ra một chút cảm xúc ủy khuất qua lão tổ kim cương tông ở một bên. lão tổ kim cương tổng hiếm thấy không mượn cơ hội để lừa gạt cái bóng lão ngẩng đầu nhìn hứa thanh bay xa nhìn mái tóc dài phấp phới dưới ánh mặt trời bóng lưng của thiếu niên kia với từ khí trên vai tâm thần sớm đã tràn ngập những gợn sóng lão đã chứng kiến sự sát phạt của hứa thanh cũng chứng kiến sự điên cuồng của hứa thanh chứng kiến hứa thanh tạo thành sự thu hút mãnh liệt đối với người khác phái cũng chứng kiến đối phương không ngừng trở nên càng ngày càng mạnh hơn tất cả những thứ này khiến cho lúc này trong đầu của lão lập tức có một ý niệm mãnh liệt hiện ra đây mới đúng là nhân vật chính cho cổ tịch chương 179 hứa thanh ca ca vào lúc hứa thanh đang dùng tốc độ nhanh như tiền bắn hấp thu thêm một con hải thú khác trên bầu trời cách hắn không xa có ba chiếc cổ hạm hắc mộc cực lớn đang gào thét bay về phía trước từ trên ba chiếc cổ hạm này tràn ra một tia khí tức cổ xưa từ xa nhìn lại như là ba cái cự mộc bên trên lập lòe một màn hào quang màu đen phong tỏa tất cả khí tức từ bên trong khiến cho người ngoài rất khó phát hiện đồng thời cũng rất khó phân biệt lai lịch của bài chiếc cổ hạm này khi nhìn qua bề ngoài mà trên thực tế đây chính là thuyền phi hành của hải thi tộc sau khi sử dụng phương pháp che giấu đặc thù nguồn động cơ của những chiếc phi thuyền này là dị chất nó có thể tùy thời hấp thu dị chất trong thiên địa Dung nhập vào bên trong thuyền cho nên từ trình độ nào đó mà nói Thì năng lực bày liên tục ở trên trời của nó rất là kinh người trước mắt Ở trên ba chiếc cổ hạm này Có trên trăm tu sĩ hải tộc Nhưng mà bên trong tuyệt đại đa số Đều là tộc nhân luyện khí Chỉ có bốn người tù vi không tầm thường Lộ ra chấn động của cảnh giới trúc cơ Và lại bốn tên này Đều không phải là trúc cơ tầm thường Bọn họ đều là tu sĩ đã hình thành mệnh hỏa nhất là ở trên đỉnh cổ hạm Có một tên hải thích tộc mặc áo bào trắng đứng đấy Mặc dù không mở ra huyền diệu thái nhưng khi thức hai đoàn mệnh họa ở trên thân lại vô cùng rõ ràng hiển nhiên tên tu sĩ này là người đứng đầu ba trước cổ hạm bấy giờ gã đang đưa mắt nhìn phương xa đôi mắt màu xám lộ ra một tia lạnh lùng cả người đứng ở nơi đó nhưng lại giống như một khối hàn băng hình như tất cả mọi việc đều rất khó khiến cho gã đặt ở trong lòng mà bên cạnh của gã còn có một thiếu nữ thiếu nữ này cũng là một tộc nhân của hải ti tộc bộ dáng bên ngoài của nàng là nhân tộc hiển nhiên người này khi còn sống cũng là một người được an nhàn sung sướng và lại sau khi bị chuyển hóa thì địa vị cũng cực cao, cho nên chẳng những không có bất kỳ chỗ khí tức nào thi độc tràn ra mà làn da ở trên người còn trắng như tuyết, không thấy một chút vết lúng đốm của thi thể nào ở bên trên, dung mạo cũng rất đẹp mắt, thậm chí còn mơ hồ hiện ra một chút ngây thơ, nhất là vẻ linh động trong mắt cũng nhiều hơn không ít so với những tên hải thi tộc tầm thường. Thậm chí nếu thả người này vào trong đám người bình thường Không phân biệt cẩn thận Sẽ rất khó nhìn ra nàng là hải thi tộc Lúc này nàng đang lôi kéo tay Của tên hải thi tộc mặc áo bào trắng Vừa làm nũng vừa mở miệng Hứa thanh ca ca Người nói cho ta biết được không Rốt cuộc ngươi làm cách nào tìm được ta vậy Rõ ràng ta đã rất cẩn thận che giấu tung tích rồi mà Tên hải thi tộc mặc áo bào trắng nghe vậy thì lắc đầu Nhưng thật sự chịu không được thiếu nữ ở bên cạnh mở rộng cầu cần Vì vậy sau khi thấy nàng ta Trực tiếp lấy ra một khối đá màu đen Thì gã nhận lấy Không chút gợn sóng mà mở miệng tam công chúa trí thức là vô giá Người đã tôn trọng trí thức như thế Vậy thì hứa mỗ cũng sẽ nói cho người biết Trước khi hứa mỗ trở thành hải thí tộc Thì đã là đệ từ của đệ thất phong Thất huyết đồng Ta đã học qua một ít pháp thuật Cho nên mới nhìn ra thân phận của công chúa Công chúa Vương đã rất sốt ruột rồi Cho nên mới bàn bố nhiệm vụ như vậy Để tìm ngươi trở về Kính xin công chúa không nên làm khó ta Theo lộ trình thì không cần quá lâu nữa Chúng ta có thể quay về trong tộc rồi Ngươi không nên cứ tỉ tuyền vứt đổ lung tung Một khi châu trọc phải tồn tại Không thể châu trọc sẽ không hay Tên hải thi tộc mặc áo bào trắng Bình tĩnh nhìn vị thiếu nữ bên cạnh Được rồi Nhưng mà hứa thanh ca ca Ngươi đừng quên ngươi đã đáp ứng ta Sau khi đến tộc địa thì ngươi phải trở thành người hộ đạo diêm của ta hứa thanh ca ca ta đặc biệt thích tính cách của ngươi ta cảm giác ngươi rất đặc biệt hỏi ngươi một vấn đề thì rõ ràng ngươi còn bắt tà trả dị thạch mới nói những tổng nhân khác đều không dám làm như thế còn những lời ngươi nói nữa ví dụ như tri thức là vô giá tôn trọng tri thức các loại ta đều rất thích nghe thật là đặc biệt đấy Thiếu nữ nhìn tên hải thi tộc mặc áo bào trắng nhỏng nhẽo cười nói tên hải thi tộc mặc áo bào chắp tay sau lưng Nhìn phương xa, đáp lại nhẹ nhàng chú chảy Hứa thành ta sẽ không nuốt lời Chỉ cần công chúa để cho ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ Chờ nói trở thành người bảo hộ riêng cho người Cho dù công chúa muốn hứa thành trở thành nam sùng của người cũng có thể Nếu như hứa thành nuốt lời Nhất định thần chúng kịch độc Trời dáng ngũ lôi Người thật sự có thể làm nam sùng của ta sao? Hứa thành ca ca Ánh mắt tam công chúa sáng lên Dĩ nhiên tên hải tây tộc mặc áo bào trắng ho nhẹ một tiếng cùng lúc đó hứa thanh gần bên trong cấm hải xa xa bỗng nhìn chấn động toàn thân trong mắt lộ ra một tiếc cảnh giác nhìn chằm chằm về phía đáy biển đèn nhánh ở phía trước thân thể chậm rãi lui về phía sau đây đã là tồn tại khái khủng khiếp phía thứ hai mà hứa thanh nhìn thấy trong khoảng thời gian này thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là một cái đầu người cực lớn trong khi đang trôi nổi ở dưới đáy biển trực tiếp bay lên trên mặt biển giống như là đang chơi đùa vậy Cửa bay lên hạ xuống rồi nhảy vào trong biển Không ngừng lặp đi lặp lại Không ngừng truyền ra tiếng cười vui sướng Lần đó cũng như lần này Hứa thành đều tránh đi rất xa Không hề dám phát sinh mâu thuẫn Với những tồn tại đáng sợ này Nhưng hứa thành không dám xác định May mắn sẽ tồn tại mãi Lần thứ ba gặp phải cùng một loại tồn tại như thế này nữa Có lẽ chính là lúc nguy hiểm cực lớn phủ xuống Cho nên sau khi hắn trầm gấp một chút rồi coi đáy biển Lấy ra pháp thuyền rồi ở phía trên dựa vào cái bóng và lòng kính cấm hải để quan sát đáy biển kim mô luyện vạn linh giai đoạn thứ hai cũng đã sắp hoàn thành rồi tiếp theo nếu cẩn thận thì thỏa đáng hơn hứa thành nghĩ tới đây thì khoanh chân ngồi xuống lập tức truyền cảm giác tới đáy biển rơi vào trên thân của xa cảnh long của mình lúc này lòng kính cấm hải của hắn đã không còn bộ dáng của xa cảnh long nữa rồi mà đã biến thành hình dáng của thương long đây là cảm ngộ sau khi hứa thành đánh chết thương long kia Biến đổi hình dáng từ xa cành long cấm hải Trở thành hình dáng như vậy Tiếc là chỉ giết được một con Nếu không ta có thể khiến cho thương lòng cấm hải của ta Càng giống như thật hơn nữa Hứa thanh nhắm nghiền hai mắt Thời gian nhóm một cái Lại trôi qua bảy ngày Tổng thể thời gian ra biệt lần này của Hứa thanh Đã hơn mấy tháng Mà hải vực mà hắn đang ở Cũng cách rất xa chiến trường dân cư tộc Hắn cũng không biết tình hình chiến tranh bây giờ như thế nào Nhưng mà hắn có thể nhìn thấy vị trí bài giành chiến tích của hắn Được trên lệnh bài thân phận Từ nguyên bản hơn 50 Đã đến vị trí hơn 100 rồi Điều này nói rõ mức độ kịch liệt của chiến tranh Hình như càng ngày càng lớn hơn rồi Nhưng bây giờ ước thành không quan tâm tới những điều đó Trong 7 ngày này Sau khi Kim mô luyện vạn linh của hắn hấp thù một số hải thú rốt cuộc đã đạt tới mức độ gần như bão hòa Lại hấp thu thêm mấy con hải thú trục cờ nữa thì truyền thừa kim bô luyện vạn linh đã có thể mở ra hoàn toàn rồi trong mắt hứa thành lộ ra một tia trở mong tâm thần chuyển vào bên trên thương lòng cấm hải chìm vào dưới đáy biển rồi bắt đầu tìm kiếm hải thú thích hợp đoạn đường này cây bóng cũng tản ra không ít ảnh nhãn của nó để phối hợp tìm kiếm cùng với hứa thành. còn có lão tổ kim cương tông thì hầu như là một mực ở dưới đáy biển cùng với thương lòng tìm kiếm hải thú mà trong lúc tâm thần hứa thành chìm vào trong thiên thể thương lòng thì trái tim của hắn bỗng nhiên khẽ động hắn mãnh liệt mở mắt ra rồi ngẩng đầu nhìn trên bầu trời lúc này đang là hoảng hôn phía chân trời tràn ngập những giọng mây đỏ một mảnh đỏ rồi lại một mảnh đỏ như là những chiếc lá mùa thu bao phủ màn trời mà ở trong những giọng mây đỏ phía chân trời xa xa bất ngờ cô bà trước chiến hạm cự mộc màu đen trông có vẻ kỳ dị chiếu vào trong mắt hứa thành hứa thành nhìn bà chiếc thuyền này thì ánh mắt ngưng tụ Hắn không cách nào cảm giác được bất cứ ba động gì từ trên ba chiếc chiến hạm này. Cũng không nhìn thấy bên trong có bất kỳ hình bóng nào. Đồng thời trong ghi chép của thất huyết đồng cũng không hề có đề cập tới loại cổ hạm này. Cho nên tạm thời hứa thành không có cách nào nhận ra lai lịch của nó. Nhưng trong lòng hứa thành vẫn vô cùng đề phòng. Mặc dù thoạt nhìn đối phương chỉ là đi ngang qua. Nhưng hứa thành chẳng những triển khai toàn bộ lớp phòng hộ của pháp tàu mà hắn còn điều khiển pháp tàu chầm xuống ở dưới mặt biển đổi thành trạng thái lặn kể từ đó nếu đối phương thật sự là đi ngang qua mà thấy hứa thành ở đây đã tránh đi xa vậy thì xác suất rất lớn sẽ không ra tay coi như là thật sự ra tay thì hứa thành cũng đã làm xong chuẩn bị phản kích hoặc là tăng tốc bỏ chạy nhưng trong nhếm mắt khi hứa thành vừa mới điều khiển pháp tàu của mình chìm xuống đáy biển thì một cánh tay nữ tử trắng noãn như ngọc vươn ra từ trên chiếc cổ hạm đầu tiên Trong bà trước ở trên bầu trời trong tay người này cầm một hạt trâu màu đen nhẹ nhàng buông ra sau đó hạt trâu này bỗng nhiên bộc phát ra lôi đình với tốc độ vô cùng kinh người mà bắn về phía pháp tàu của Hứa thành vừa lặn xuống dưới đáy biển hạt trâu chuyển ra khí thế kinh thiên động địa cũng có thể thấy bên trong hạt trâu còn phong gấn một tấm phủ văn tông tử Hứa thành cò rút điều khiển pháp tàu nhảy mắt vọt đi xa nhưng trong khoảnh khắc thì hắn biến sắc, bởi vì phù văn ở bên trong hạt châu vừa hạ xuống đã thoáng sáng lên một cái, vậy mà lại khiến cho hạt châu này tựa như thuấn gì, trực tiếp cực kỳ đột ngột xuất hiện ở phía trên pháp tàu của Hứa Thành. Loại tốc độ này đã vượt qua khỏi phán đoán của Hứa Thành, khiến cho bấy giờ hắn không kịp điều khiển pháp tàu né tránh. Trong nháy mắt tiếp theo, thì một tiếng nổ vàng trực tiếp vang vọng, nước biển bốn phía dâng lên bị xung kích rồi khuếch tán ra, pháp tàu của Hứa Thành tản vỡ. Vô số mảnh vỡ tàn phá từ phía dưới đáy biển đổi lên, lơ lửng người trên mặt biển. Nhìn lại, mặt biển giải rác vô số những mảnh vụn của pháp tàu, phảng phất như chiếc pháp tàu này đã triệt để vỡ vụn vậy. "Ê, tại sao lại yếu như vậy chứ? Lại bị một quả thần lôi làm vỡ nát rồi, không vui gì cả. Nhưng mà bồ dáng nổ tung của nó thật là đẹp mắt. Trên bầu trời, thiếu nữ của hải thi tộc nằm ở biên giới của cổ hàm, cuối đầu nhìn thoáng qua phía dưới, tươi cười mở miệng. những hô hấp của tên hải tặc mặc áo bào trắng ở bên cạnh thì hơi chậm lại, trong mắt lộ ra một tia cổ quái. đứng ở vị trí biên giới, nhìn về phía pháp tàu đã bị giải thể ở phía dưới. mấy hơi thở sau, gã mới thở dài một tiếng nói: "Ài, tam công chúa, ngươi hà tất phải làm như thế? chẳng qua là ta muốn hoàn thành một cái nhiệm vụ mà thôi. làm sao lại khó như vậy chứ? người không thể điệu thấp một chút sao?" Lỡ như chọc phải một tên ma đầu sát tinh Thì làm sao bây giờ Nói xong Tên hải tí tộc mặc áo bào trắng Hình như cực kỳ phiền muộn dứt khoát lấy ra một quả táo từ bên trong áo bào Hùng hằng cắn một cái Hứa thanh ca ca Ngươi làm sao vậy Không phải chỉ là một chiếc thuyền của thất huyết đồng thôi sao Uống hồ nó còn bị ta dùng thần lôi Mà phụ vương chết không yên lành Đánh cho một cái vỡ nát rồi Cái này tính là cái gì đâu Thiếu nữ nở nụ cười, đôi mắt công lại hình trăng lưỡi liềm. Tên hải ti tộc mặc áo bào trắng lắc đầu thở dài, một bộ dáng không muốn nói chuyện, cũng lười để ý tới sương hồ của đối phương đối với phụ thân của mình. Lúc này, gã đã điều khiển cổ hạm tăng tốc đi về phía trước. Rất nhanh, ba chiếc cổ hạm, bộ dáng hắc mộc gào thét bay xa trên trời. Cùng lúc đó, theo ba chiếc cổ hạm này rời khỏi, những mảnh vỡ của pháp tàu trước mặt biển đột nhiên theo sóng biển dâng lên mà lan tràn ra bốn phía. dưới mặt biển bất ngờ có một pháp tàu nhỏ hơn một chút so với lúc trước nhưng lại càng thêm dữ tợn có thể thấy bên trên thân của pháp tàu lộ ra lớp da hải tích đang nhanh chóng truy kích theo ba chiếc cổ hạm hắc mộc ở trên bầu trời một bộ phận bị phá hủy lúc trước là chức năng độc đáo do trường tàm sáng tạo ra là vỏ ngoài của pháp tàu của hứa thành chạm một cái là vỡ nên có tính chất đánh lừa rất cao lúc này hứa thành đứng ở trên pháp tàu chính thức sắc mặt có chút khó coi ngẩng đầu nhìn ở trên bầu trời ánh mắt như muốn phá vỡ nước biển trong mắt bốc lên sát cửa hải thi tộc chương 179, trăm bảy mươi kimô lâm thế một tích tắc vừa rồi theo hoạt châu từ bên trong chiếc cổ hạm hắc mộc hạ xuống hứa thành cảm nhận được ở trên bầu trời có một tia dị chất của hải thi tộc chấn động việc này cũng khiến cho hắn có phán đoán nhất định ở trong lòng khả năng đại khái là bà chiếc cổ hạm này thuộc về hải thi tộc hứa thành vốn không có hảo cảm gì với hải thi tộc hắn cũng đã giết quá rất nhiều hải thi tộc chuyện hôm nay đối với hắn mà nói cũng chỉ là tay bay vạ gió tuy hạt trong màu đen không tạo được bất cứ tổn thương nào với hắn nhưng thực tế tiểu uy lực ẩn chứa ở bên trong đó không hề tầm thường nó có thể so với một kích toàn lực của tu sĩ mở ra một đoàn mạnh hỏa, nhất là phù văn phòng gấn ở bên trong hình như càng thêm huyền diệu trong đầu hứa thành hiện ra hình ảnh của tấm phù văn lúc trước tấm phù văn kia chỉ lóe lên một cái vậy mà có thể khiến cho hạt châu bồ đen như được thuấn gì lập tức xuất hiện ở bên trên pháp tàu của hắn biến hóa bất ngờ như thế mê khiến cho hứa thành căn bản là không có cách nào kịp thời phản ứng không thể tránh đi nhưng uy lực của hạt châu kia đã đạt tới hai đoạn mệnh hỏa, thậm chí ba đoạn thì nó đúng là một cái bảo vật đôi mắt hứa thành có rút lại cho mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo Hắn biết tu sĩ có thể tùy ý ném giả bảo vật dùng một lần duy nhất như thế này, thì hoặc là tu vi của người này không đơn giản cho nên giữ thừa bảo vật, hoặc là tu vi của người này tầm thường nhưng thân phận không tầm thường. Hắn cảm thấy xác suất của vế sau lớn hơn, cho nên rất có thể sẽ có người hộ đạo. Hứa Thành vẫn không thu hồi ánh mắt, điều khiển pháp tàu hài tích nhanh chóng vọt được dưới biển, truy kích theo bà chiếc cổ hạm đã biến thành điểm đe đẹp trên bầu trời. trước lúc chưa rõ ràng bên trên ba chiếc cổ hạm này có tồn tại cường giả cao tầng hơn nữa hay không thì hứa thành không có ý định tùy tiện ra tay hắn có thói quen tiềm phục đi theo đối phương Cũng đã quen việc nạc lẽ quan sát giờ phút này hắn nhìn giống như là một người thợ săn đang tìm kiếm nhược điểm và phán đoán thực lực của con mồi vậy cùng lúc đó bên trong ba chiếc cổ hạm hắc mộc đang bay về phía chân trời trong chiếc cổ hạm đã dẫn đầu tên hải thi tộc mặc áo bào trắng bỗng nhiên thở dài một cái gã đứng ở bên mép của cổ hạm nhìn về mặt biển phía dưới trong mắt mang theo một vẻ chán nản gã mơ hồ cảm nhận được mặt biển phía dưới có một cỗ ký tức đã tỏa định ba chiếc thuyền này của bọn họ mà gã còn rất quen thuộc cái ký tức này hứa thanh ca ca ngươi đừng làm mất hứng ta cũng đã hạn chế ra tay rồi lúc nãy ta vẫn định ném ra ba quả thần lôi cơ nhưng cuối cùng ta cũng chỉ ném ra một quả thôi Tam công chúa lén lén liếc mắt nhìn tên tu sĩ mặc áo bào trắng của hải thi tộc, mà thấy đối phương không để ý tới mình, vì vậy tiến lên vài bước, giữ chặt cánh tay của gã, lắc lư vài cái. "Được rồi, được rồi, tiếp theo ta sẽ không ném đồ ở trên đường đi nữa có được không? Hứa Thành ca ca, ngươi đừng giận nha, ngươi làm gì mà nhíu mày thế, đang suy nghĩ gì vậy?" Tên tu sĩ mặc áo bào trắng của hải tộc nghe thấy cái tên Hứa Thành thì một lần nữa thở dài, quay đầu nhìn Tam công chúa. Ê, ta đang suy nghĩ, làm thế nào để cho cái tên kia không giết người, lại còn phải làm thế nào để cho tên kia không biết việc ta đang làm nén nút. Nói mà không tốt, thì hắn sẽ nổi đoá lên. Hứa thanh ca ca, ta có chút không hiểu những lời này của ngươi. Tam công chúa nở nụ cười thanh thuần ngọt ngào, một bộ dạng, ta nghe không có hiểu cái gì hết. Tên tu sĩ mặc áo bào trắng của hải thi tộc khoát khoát tay, cũng lời nói nhiều, đây lòng của gã cũng cảm khái. Chỉ là gã phát hiện ra dường như rất khó kiếm được điểm công hiến, cho nên muốn dùng một chút thủ đoạn, vì vậy đã nhận cái nhiệm vụ đưa tam công chúa trở về này, lại thành công tìm được thu hút đối phương. Tiếp đến chỉ cần đưa người trở về hải thi tộc, công hiến của gã chẳng những đủ để đổi một khối tâm thi đẳng cấp cao, thậm chí còn lấy được sự tiếp nhiệm của tam công chúa, sau đó gã còn có thể đi tới tổ địa của hải thí tộc, hoàn thành kế hoạch thứ hai của mình. mà phương án đầu tiên của gã thì đã được tiến hành hơn phân nửa bây giờ chỉ kém một lộ trình chưa tới một tháng là có thể từ cách thức này để đi vào lãnh địa của hải thi tộc nhưng hết lần này tới lần khác tam công chúa của hải thi tộc này lại thường ném những quả thần lui ra ngoài tên hải thi tộc mặc áo bào trắng đang cảm khái thì bỗng khẽ à một tiếng cúi đầu nhìn về phía dưới biển gã cảm giác khí tức của hớ thanh tòa định đã bỏ qua không có đi theo dõi nữa rồi chuyện gì xảy ra vậy Chẳng lẽ tên tiểu tử, tử này sửa đổi tính tình rồi à Hay là có chuyện gì khác quan trọng hơn Tên hải thi tộc mặc áo màu trắng kinh ngạc Sau khi quan sát một lát Gã điều khiển cổ hạm hắc mộc Rời xa mảnh hải vực này Rồi lại trôi qua ba ngày Rốt cuộc gã đã xác định là hứa thành không đi theo nữa rồi Kỳ quái Mặc dù trong lòng gã rất hiếu kỳ Nhưng cũng lại nhẹ nhàng thở ra Cũng không phải vì sợ hứa thành biết được kế hoạch Đi đến hải thi tộc của gã Mà là gã trột giả sợ đối phương biết được Mình giả mạo thân phận của đối phương Cũng không có gì Ta làm như vậy cũng là vì muốn tìm đạo lữ cho hắn thôi mà Đúng, không sai Ta thân là cấp trên Quan tâm tới tương lai của cấp dưới Tự thân xuất mã tìm tình nhân cho hắn Có lẽ chuyện này hắn còn phải cảm tạ ta mới đúng Tên hải thi tộc mặc áo bào trắng hoặc hàn một tiếng Càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý Nhưng vẫn truyền rất mệnh lệnh Tăng tốc đi về phía trước cùng lúc đó ở chỗ sâu dưới đáy biển gỡ thành vẫn điều khiển pháp tàu hải tích truy kích theo như trước chỉ là lần này cả chiếc pháp tàu của hắn được bao phủ bởi một đoàn bóng đèn chính là cây bóng Bà hôm trước gỡ thành truy kích đối phương hắn cảm nhận được bản thân đã bị phát hiện vì vậy mới bày ra một màn rời đi trên thực tế lại bí mật điều khiển cây bóng bao phủ pháp tàu lại hoàn toàn dung hợp khí tức của bản thân cùng với dị chất của cấm hải lại với nhau sau đó vẫn tiếp tục đi theo và quan sát lần này hắn nhận thấy bản thân đã không còn bị phát hiện ra nữa rồi coi như đã là chân chính ẩn nấp đồng thời từ chốc chuyện này cũng đã khiến cho hắn tra ra được một chút tin tức ví dụ như bà chiếc cổ hạm hắc mộc này có khả năng không có tu sĩ kim đàn thậm chí có thể không có cả tu sĩ mở ra ba đoàn mệnh hỏa nói cách khác ba ngày trước đối phương đã phát hiện ra khí tức khóa chặt của hắn đáng lẽ đối phương phải lập tức ra tay chân áp phù đầu mới đúng làm sao có thể bỏ mặc chính mình rời đi dễ dàng như thế được chứ Mà ba ngày này, Hứa Thành cũng quan sát ra rất nhiều chuyện Đầu tiên là vẻ ngoài trái lấp của bà trước cổ hạm Đã bị hắn nhìn ra trong quá trình đi theo và quan sát cẩn thận Tiếp theo là đối phương lại tăng thêm tốc độ nhanh hơn để rời đi Tổng hợp tất cả những chi tiết này vào một chỗ Hứa Thành đã xác định bảy tám phần 10 trong lòng Cường giả trong bà trước cổ hạm này Khẳng định là hạng người không quá tự tin Nếu đã như thế Ánh mắt Hứa Thành lóe lên sạt ý một mặt là hắn rất tức giận đối với hạt châu màu đen kia, một mặt khác là nếu như Hứa Thành nhìn thấy chất dinh dưỡng đêm bữa giả pháo khiếu, vậy thì không có đạo lý gì mà chịu buông tha cả. Mặt khác, nếu như Kim Mô luyện Vạn Linh của hắn bị đối phương chỉ hoãn, vậy thì Hải Thi tộc phải có nghĩa vụ tới trợ giúp cho hắn hoàn thành bước thu nạp chất dinh dưỡng cuối cùng Kim Mô luyện Vạn Linh, như vậy mới là hợp lý. Vì vậy vào ban đêm ba ngày sau. khi bầu trời trở thành một mảnh đèn tối một khắc khi ánh trăng trở nên ảm đạm hứa thành đứng ở trên pháp tàu dưới mặt biển Giờ hai tay lên bấm niệm pháo quyết sau đó chợt nhấn một cái pháp tàu lập tức vang lên tiếng vu vu đôi cánh hải tích mạnh mẽ vươn ra Chức pháp tàu hơn mười trượng ngay lập tức lao thẳng lên mặt biển trong tích tắc phá biển vọt ra bay thẳng tới bầu trời như một con hải tích mở ra cái miệng lớn theo quang bàng kim sắc toàn thân lập lòe vào hội tụ Một chùm sáng màu vàng lập tức từ trong miệng của hải tích phun ra. Chùm sáng màu vàng chính là một kích thần tính của hải tích ở bên trong pháp tàu ngưng tụ ra. Chùm sáng vừa xuất hiện khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược. Bầu trời trong đêm đen lập lòe quang mang màu vàng, rực rỡ trói mắt. Đồng thời tốc độ của nó cũng cực kỳ kinh người. Bên trên còn mang theo một cậu uy thế thần thánh, bắn thẳng đến chiếc cổ hạm hắc mộc thứ hai trong ba chiếc cổ hạm đang bay ở trên bầu trời. trong khoảng thời gian tiếp theo thì kim quang đã bắn đến cho dù là chiếc cổ hạm này đã mở ra phòng hộ nhưng cũng vẫn vô ích lớp phòng hộ trong tích tắc bị xé nứt trực tiếp ầm ầm bắn vào bên trên chiếc cổ hạm này toàn bộ chiếc cổ hạm chấn động mãnh liệt hình dáng lập tức siêu vẹo mặt biển phía dưới một lần nữa vang lên một tiếng nổ tung một cầu thương lòng hơn 300 trăm triệu phá biển gờ mặt lên trời bay lên sau đó lập tức đánh về phía chiếc cổ hạm hắc mộc đầu tiên cùng lúc đó thần ảnh hứa thành cũng nhảy ra từ bên trong pháp tàu mệnh đằng trong cơ thể lập tức được đốt lên lực lượng như núi lửa bộc phát toàn thân nháy mắt tràn ngập hỏa diễm tốc độ cũng thoáng cái đạt tích cực cản lao thẳng đến một chiếc cổ hạm hắc màu cuối cùng về phần cây bóng và lão tổ kim cương tông cả hai không hề có một chút do dự nào lập tức triển khai tốc độ phóng tới chiếc cổ hạm thứ hai vừa bị một kích thần tính của pháp tàu bắn tới nói ra thì rất dài dòng nhưng trên thực tế thì tất cả những việc này đều chỉ phát sinh với tốc độ của ánh sáng bầu trời ngay lập tức không ngừng vang lên những tiếng nổ thân ảnh hớt thành siêu việt lôi đỉnh trực tiếp nhảy vào bên trên chiếc cổ hạm thứ ba một khắc thì hắn nhảy vào thì không hề dừng lại một chút nào lực lượng thân thể lập tức bộc phát cứng rắn đâm vào bên trên lớp phòng hộ của chiếc cổ hạm này âm thanh răng rắc vàng khắp bốn phương từng vết nứt rậm rạp vô số hiện ra trước mắt hớt thành sau đó ẩm một tiếng thì màn phòng hộ chê lắm bảy thân ảnh của hớ thành cũng đã xâm nhập vào bên trong chiếc cổ hạm trên chiếc cổ hạm này có hơn ba mươi tên tu sĩ hải thi tộc ngoại trừ một tên chúc cơ sơ kỳ mở ra một đoàn mệnh hỏa còn có hai tên tu sĩ trúc cơ nữa chưa mở ra mệnh hỏa còn lại đều là luyện khí lúc này biểu cảm của tất cả những tên tu sĩ hải thi tộc bên trên chiếc cổ hạm này đều đáng hoảng sợ động tác cũng vô cùng chậm chạp thậm chí tên trúc cơ mở ra một đoàn mệnh hỏa Mới chỉ vừa nhen nhóm đốt lên mệnh hỏa trong cơ thể Hứa thành lạnh nhạt đảo mắt qua Thân thể bước nhanh một bước Trực tiếp giống như là buôn lôi Phóng thẳng đến trước mặt của tên tu sĩ trục cơ hải thi tộc Mở ra một đoàn mệnh hỏa kìa Tích tắc trong khi đối phương vừa hiện lên vẻ hoàng sợ cùng với tuyệt vọng Thì hứa thành đã giơ tay phải lên Đặt một trường vào trên mi tâm của đối phương ầm một tiếng rất hòa thốt nồn kinh vận hành Một tiếng rít vang lên đồ đằng sau lưng của hắn hóa thành vô số lưng phượng lập tức bao phủ tên tu sĩ trục cờ của hải thi tộc này vào bên trong trong tích tắc tiếp theo hai công pháp đồng thời vận hành thân thể tên hải thi tộc này bỗng nhiên héo rũ hồn của gã lập tức bị rút ra còn có máu huyết bản nguyên của thân thể cũng bị luyện hóa hút ra ngoài đó là một đoàn máu tươi màu xanh đậm sau khi bị những chiếc lưng phượng ở bốn phía của hớ thành thôn phệ thân thể hớ thành lập tức chấn động mạnh một cái đồ đằng được lạc ấn ở sau lưng của hắn. bỗng dưng truyền đến một cảm giác nóng rực mãnh liệt tâm thần hứa thành kẽ đồng kim mô luyện vạn linh của hắn lúc trước chỉ thiếu một tiêu cuối cùng là đã hoàn thành giai đoạn thứ hai của truyền thừa bây giờ nuốt một đoàn máu huyết bản nguyên của tu sĩ hải thi tộc Rốt cuộc kim mô luyện vạn linh đã hoàn thành trong nháy mắt tiếp theo một thanh ngầm rít hình như có thể truyền khắp cửu tiêu bỗng nhiên vang vọng từ phía sau hứa thành những chiếc lông phượng xung quanh của hắn lập tức bốc cháy hóa thành hòa diễm màu đen hội tụ bay về phía rào hắn, vô số lông phượng, vô số hòa diễm màu đen không ngừng hội tụ lại với nhau, biến ảo sau lưng hứa thành thành một mảnh biển lửa thật lớn. Hòa hải này tăng vọt tới mấy mươi trượng, tia sáng từ bên trên chiếu rọi khắp bốn phương, khiến tất cả nơi đây biến thành màu đen. Tiếng rít lại một lần nữa được truyền đến, lần này càng thêm rõ ràng, chính là hình thành từ trong hòa hải màu đen. Mà trong nháy mắt khi âm thách này truyền ra, hòa hải màu đen này. Chợt bay lên trên bầu trời Rồi nổ tung Một con thần điều màu đen từ bên trong hình thành Sau đó phóng thẳng lên trời Dường như nó được sinh ra từ trong ngọn lửa vậy Giống như nó đã được hình thành Từ vô số vạn năm Một cỗ cảm giác cổ xưa tuyết nguyệt Ngập trời bộc phát từ trên người nó Khiến cho thời khắc này cả ảnh trời tối tăm như bốn xôi trào Từ xa nhìn lại Con thần điều này có đủ ô nhà ở trên đầu thân như tiên hạc Đuôi như vượng hoàng Chân có bờ móng vuốt theo nó bay lên không, hòa diếp màu đen chảy xuôi qua thân của nó, rồi hội tụ lại ở phía sau đuôi, hợp thành một mảnh hòa hài, tạo thành một cái đuôi lửa hình quạt. nhìn thấy mà giật mình, cực kỳ đẹp mắt, lại cực kỳ tràn đầy một cỗ cảm giác huyền diệu. Một khoảnh khắc khi con kimô này hạ xuống, nó lập tức bay thẳng đến không trùng phía trên chỗ hứa thành đang đứng. Lại một tiếng rít vang vọng, nó tới gần hứa thành, mang theo một cỗ cảm giác vô cùng thân thiết. bầy múa vườn quanh hứa thành những nơi nó đi qua cái đuôi lửa hình thành một luồng biển lửa chiếu rọi dung nhàn hứa thành vô cùng rõ ràng thậm chí bao trùm tất cả thân đành của hắn bấy giờ hầu như toàn bộ trái tim của những tên tu sĩ hải tí tộc bên trong ba chiếc cổ hạm trên bầu trời đều nổ vang một khắc khi bọn họ nhìn tới hứa thành đôi mắt của bọn họ lập tức hiện lên cảm giác đau đớn trước nay chưa từng có dường như hứa thành giờ khắc này ở trong tiếng rít của kim ô vườn quanh đã chân chính trở thành tồn tại Mà bọn họ không thể nhìn thẳng chương 181 Đầu ra đó Trên chiếc cổ hạm đầu tiên Ánh mắt của Tam công chúa trợn to Đôi mắt của nàng vô cùng đau đớn Nhưng cho dù là nước mắt Đang không ngừng chảy xuống Thì nàng vẫn muốn nhìn cho rõ tất cả những thứ này Bên trong đôi mắt của nàng Cũng mang theo một tia kinh diễm Dường như là đang nhìn thấy Một cảnh tượng đẹp nhất trên thế gian này vậy Mà bây giờ tên tu sĩ hải ti tộc Mặc áo bào trắng ở một bên cũng hơi ngây ngốc một chút gã nhìn hứa thành trong lòng bỗng nhiên bay lên một cỗ cảm giác vô cùng gấp gáp mậu thần của ta ơi tại sao cái tên tiểu từ này lại trở nên mạnh mẽ như vậy còn kim ô này cũng thật là đặc biệt chẳng lẽ đây chính là môn công pháp hoàng cấp lưu truyền ở trên cấm hải sao nghĩ tới đây tên tu sĩ áo bào trắng này lập tức tới gần tam công chúa nhanh chóng thấp giọng mở miệng công chúa tên tiểu tử này tu để một loại công pháp cực kỳ ác độc ta đã từng nhìn thấy ghi chép của nó ở trên một bản cổ tịch gọi là âm danh dẫn mệnh quyết uy lực của công pháp này lúc bình thường đã rất là lợi hại nhưng một khi bị hắn biết được tên của địch nhân uy lực của nó có thể lập tức đoạt tính mạng của người khác tí nữa người tuyệt đối không được nói ra tên của ta cứ gọi ta là ca ca là được rồi tên tu sĩ hải tý tộc mặc áo bào trắng nhanh chóng dặn dò bốn phía đồng thời vang lên từng tiếng kêu thảm thiết trong chiếc cổ hạm mà hứa thành đang đứng lúc này kim mô màu đen đang vườn quanh người hắn cái đuôi của nó chợt hất lên hoa hải màu đen ở đuôi nó lập tức âm ầm quách tán về bốn phía hóa thành từng sợi dây xích hòa diễm màu đen như từng con hòa xa khủng bố lập tức phóng tới toàn bộ tu sĩ hải ti tộc ở trên chiếc cổ hạm này những sợi xích này nhảy mắt tới gần sau đó nhanh chóng cuốn quanh thân thể của những tên tu sĩ hải tộc ở trên cổ hạm ngay sau đó cuốn hết lên trên không lệch tù vi cực lớn khiến cho những tên tu sĩ hài tít tộc này vô luận dãy ruộng như thế nào cũng đều vô ích từng tên đều bị những sợi xiềng xích hòa giữa màu đen vườn quanh rồi cuốn lên bốn phương từ xa nhìn lại tựa như là cái đuôi của kim ô được kéo dài rất vậy mà trong khi những tên tu sĩ hài tít tộc này bị cuốn lên toàn bộ bọn chúng đều há miệng phát ra những tiếng kêu thảm thiết thê lương thân thể của bọn chúng lập tức khéo rũ những tia khí huyết không ngừng bị hút ra từ thất khiếu và toàn thân không ngừng hội tụ bay về kim ô ở trên không trung phía sau Hứa Thành. Vẻ mặt Hứa Thành như thường, chân phải giơ lên, bước ra một bước. Lực lượng nhục thể khủng bố phối hợp với lực lượng của mạch đăng làm chiếc cổ hạm ở dưới chân hắn lập tức âm một tiếng rồi trực tiếp tàn nát, hóa thành vô số mảnh vỡ tung bay khắp trời. Giờ khắc này, Hứa Thành đang đứng ở trên không trung, đạo bào màu tím bay phấp phới trong gió, tóc dài cuốn động phiêu diêu, đồng thời còn có kim ô màu đen ở phía sau không ngừng vần quanh. cái đuôi lửa hình quạt của nó chiếu rọi bốn phương, thực sợi xiềng xích hòa diễm màu đen quấn quanh vô số cỗ thây khô, người ngoài chỉ cần nhìn qua liền thấy vô cùng giật mình. phối hợp với gương mặt yêu dị của hứa thành, có thể khiến cho bất kể người nào nhìn thấy hứa thành vào thời khắc này đều có một loại cảm giác tựa như nhìn thấy yêu quái vậy. quang mang kỳ lạ trong mắt tam công chúa càng lúc càng đậm. trước giờ nàng chưa từng nhìn thấy qua người nào như vậy. nhưng hứa thành không để ở trong lòng vị tam công chúa chỉ có tù vì luyện khí đại viên mãn này ánh mắt của hắn lướt qua trên người của nàng rồi rơi vào trên người tên tu sĩ hải ti tộc mặc đạo bào màu trắng Ở bên cạnh nàng lúc này tên tu sĩ mặc áo bào trắng dùng một tay chấn áp thương lòng quay đầu nhìn về phía hứa thành hứa thành nhìn gã trầm mặc gã nhìn hứa thành có chút lúng túng bầu không khí tự nhiên bốc lên mùi vị cổ quái một tiếng cười kiệt kiệt quái dị đột nhiên chuyển đến khiến bầu không khí nơi đây giãn ra một chút Cô khiến cho ánh mắt của mọi người lập tức dồn đến Nơi chiếc thuyền phát ra tiếng cười Tiếng cười này được truyền đến Từ chiếc cổ hạm thứ hai. Theo hớt thanh nhìn lại Hắn nhìn thấy trên chiếc cổ hạm này Có một đạo lôi quáng đã gào thét bay ra Trôi nổi ở giữa không trung Chính là thiết thiếm bầu đen Bên trên tràn ngập lôi điện Những lôi đình không ngừng chảy xuôi Khi thì nhảy lên Khi thì bắn ra lôi đình khiến cho Bốn phía hình thành từng vết nứt Rất là kinh người Đồng thời trên thiết thiêm còn có từng đạo lôi phù lập lè mỗi một đạo lôi phù đều ẩn chứa cảm giác đạo vận, khiến cho tổng thể nhìn lại thì thiết thiếp màu đen này vô cùng rực rỡ tươi đẹp cũng như một món trí bảo thậm chí sẽ cho người khác một loại cảm giác khi có vật này sẽ không thể vứt bỏ nó đi được mặt trên thiết thiếp màu đen còn được buộc một chiếc linh đàng hiển nhiên chiếc chuông này đang được lôi đỉnh tăng cường ở bên trên phòng gấn rất nhiều linh hồn nhìn qua thì những linh hồn này chính là tu sĩ hải thi tộc Bấy giờ, từng đạo linh hồn ở bên trong truyền ra những tiếng kêu rên thống khổ, nhưng lại không có cách nào đảo thoát. hiển nhiên, Lão Tổ Kim Cương Tông rất là chi ký, Lão biết hứa thanh cân hôn. Vì vậy, khi Lão nhảy vào trước cổ hạm thứ hai, thì lập tức dựa vào thân thể lôi linh mà giết chóc. Nhưng lại dùng sinh hồn chuông, thu nạp, những đạo linh hồn kia lại, rồi dùng lôi điện để phòng ấn. Kể từ đó, Lão đã có thể lộ ra sự quan tâm của bản thân. cơ có thể không để lại dấu vết mà biểu hiện rất sự cường đại và tác dụng của mình. Về phần tiếng cười quái dị kia, Hiển nhiên không thể nào là của lão tổ Kim Cương Tông được rồi. Lúc này, một thân ảnh phía sau lão tổ Kim Cương Tông từ trong khoang cổ hạm đi ra. Thân ảnh này là một tên tu sĩ hải tí tộc. Trong cơ thể của gã, vậy mà có một đoàn mệnh hỏa đang thiểu đốt. Bộ dáng của tên này là một nhân tộc trung niên. Thân thể gầy còm, có thể thấy rõ ràng những vết lốm đốm của thi thể trên người gã. Gã mặc một chút đạo bào tàn phá, khoái miệng cong lên, mang theo một tiếng cười ngạo nghế, vừa đi vừa phát ra tiếng cười kiệt kiệt. Chỉ là sự xuất hiện của gã làm cho người ta có một loại cảm giác quái dị. Bởi vì bước đi của gã hình như có chút không cần đối, thật giống như là một người vừa mới học cách đi đường vậy, lung lá lung lay, đồng thời trên biểu cảm thì rất là ngạo nghễ, nhưng mắt của gã thì lại lộ ra cảm giác khoảng sợ mãnh liệt tích cực hạn. loài hoảng sợ này vô cùng đồng đập hoàn toàn trái ngược với biểu cảm trên mặt tạo thành một khung cảnh vô cùng quỷ dị mà theo gã tiêu sái bước ra sau khi đi tới rìa của chiếc cổ hạm gã lại đứng lên trên ánh mắt khinh biệt đảo qua tên tu sĩ áo bào trắng cùng với tam công chúa còn có toàn bộ tu sĩ hải tít tộc ở trên chiếc cổ hạm thứ nhất sau đó quay đầu nhìn hứa thành lúc này vẻ mặt của gã bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị quỳ một chân về phía hứa thành trên vẻ mặt lộ ra sự cung kính Sau đó gã giơ hai tay của mình lên, đặt vào trên cổ, rồi hung hăng dùng sức. Rắc một tiếng, trong sự hoảng sợ của những tên tu sĩ hài tý tộc ở trên chiếc cổ hạm thứ nhất, vậy mà tên này lại cứng rắn, tự xé cái cổ của mình ra. Nhưng mọi chuyện vẫn không kết thúc, vậy mà gã hung hăng xé cái đầu của mình đứt khỏi cái cổ. Trước khi đầu rời khỏi thân thể, thì biểu cảm trên mặt vẫn ngạo nghễ như trước, trong miệng vẫn phát ra tiếng kiệt kiệt. Đồng thời gã còn giơ tay lên Đâm vào một cái ở trên bụng mình Nắm lấy mệnh hỏa đang thiêu đốt Một tay bóp tắt Trong nháy mắt tiếp theo Thì thân thể kia run dày Âm thanh phành phành vang vọng khắp trời Và khiếu toàn thân vào tới khắc này Bị gã bóp vỡ toàn bộ Cho đến khi toàn bộ thân hình Chia lắm xe bảy rơi ra đầy đất Cảnh tượng này quá mức quỷ dị Những tên tu sĩ hải tít tộc khác Vừa nhau nhau thở gấp chúng tộc của bọn họ không dễ dàng bị chấn động cảm xúc Nhưng bây giờ cũng đã dấy lên một loại cảm giác sợ hãi. lông mày hứa thành hơi nhíu lại một chút. Dĩ nhiên là hắn nhìn ra đó là do cái bóng cắn nuốt bóng của tên tu sĩ hải tý tộc. Sau đó điều khiển đối phương. thứ khiến cho hắn nhíu mày là cách làm của cây bóng. Nó làm như vậy coi như đã lãng phí mất một linh hồn của hắn. Nhưng mà lúc này hứa thành cũng không nhiều lời. Hắn quay đầu đi về phía trước cổ hạm đầu tiên. Theo hắn tới gần. từng tên tu sĩ hải ti tộc ở trên chiếc cổ hạm này đều run rẩy cô không biết là ai là người đầu tiên rút lui nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo những tên tu sĩ hải tích tộc này đều lần lượt nhảy xuống chạy trốn nhưng trong tích tắc sau lưng gỡ thành vang lên tiếng kim ô lập tức có rất nhiều những sợi xiềng xích bằng hòa diễm màu đen từ trên người của hắn phát ra nhanh chóng phóng tới những tên tu sĩ hải tích tộc này lập tức quấn quanh bọn chúng tiếng kêu thảm thiết thị lương lập tức vang vọng bốn phường Hứa thành không quan tâm tới những cách này, hắn bước ra một bước, đạp ở bên trên chiếc cổ hạm đầu tiên. Sau đó hắn giơ một ngón tay phải chỉ vào người thiếu nữ ở bên cạnh tiền tu sĩ hải thi tộc áo bào trắng. lúc này dù là trong mắt nàng đang đau đớn đến mức nước mắt chảy rất giàn rủa, nhưng nàng vẫn cố gắng mở to mắt như trước, trong vẻ mặt mang theo một tia bệnh trạng, cũng kèm theo một tia kinh diễm. Lời quang lập tức nổ vang, tiếp theo bầu đen nháy mắt bay ra với tốc độ cực nhanh. trong khoảnh khắc tới trước mặt thiếu nữ kia đang muốn xuyên qua mi tâm của nàng nhưng vào lúc này tên mặc đạo bào trắng thơ dài tay phải giơ lên với tốc độ nhanh hơn nhẹ nhàng bắn ra ông một tiếng thiết thêm bộ đen chấn động mạnh một cái bị lực lượng này bắn tới thì cuốn ngược lại bên ngoài hơn 10 trường nhưng lại lập tức trở về và lông tóc không tổn hao gì sạt khí ở bên trên thì càng đậm lôi đình cũng càng nhiều thêm nữa tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bảo trắng liếc mắt thật sâu nhìn thiết thêm bầu đen lại nhìn dưới chân hứa thanh một chút sau đó quan sát kim mô phía sau hứa thanh tất cả những thứ này đều khiến cho gã rất là đau đầu vì đạo hữu này nàng rất là quan trọng với ta hứa thanh nhìn qua tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bảo trắng một khắc khi hắn nhìn thấy đối phương hắn đã đoán được đội trưởng nhất định là muốn nhờ vào vị thiếu nữ có thân phận không tầm thường này Đều hoàn thành một vài kế hoạch điên cuồng của y Vì vậy hắn ra tay thăm dò quả nhiên là đối phương đã ngăn cản Cho nên lúc này Hứa thành cũng không thấy bất ngờ Với những lời đội trưởng nói ra Nhất là hai chữ đạo hữu Mà đối phương nói ra Giống như là không muốn để cho người ta biết rõ thân phận của mình Cái này cũng phù hợp với phán đoán của Hứa thành Cho nên hắn không do dự Mà trực tiếp mở miệng Mười vạn linh thạch Đội trưởng mặc áo bào trắng trừng mắt Vừa muốn nói chuyện Nhưng tam công chúa ở bên cạnh bỗng nhiên nở nụ cười ca ca vị tiểu ca ca này rất thú vị ta cũng muốn hắn trở thành người hồ đạo cho mình nói xong thiếu nữ giơ tay phải lên bấy giờ thủ trạc trên cổ tay của nàng nhẹ nhàng đoáng một cái một tiếng kèn két vang lên chiếc thủ trạc lập tức trực tiếp cắt ra một đoạn sau khi hạ xuống thì lại nhanh chóng hội tụ lại cùng một chỗ Nhốc nhích như vật còn sống sau đó trượt bành trướng trực tiếp hóa thành một cỗ thầy khô cao gầy đang nhạp mắt toàn thân của cỗ khu này được cột vải màu đỏ nó vừa xuất hiện thì nơi này lập tức tràn ngập sát khí đôi mắt chợt mở ra bên trong lộ giữa hồng quang đạp một bước phóng về phía hứa thành một bước vừa hạ xuống trong cơ thể của nó lập tức vang lên một tiếng nổ hai đoàn bệnh hỏa lập tức được đốt lên khiến cho toàn thân nháy mắt bốc lên hỏa diễm màu đỏ tốc độ tăng vọt lao thẳng về phía hứa thành nhưng không đợi nó tới gần thiết tiết màu đen tràn ra núi đình lập tức vang lên tiếng nổ toàn bộ lôi phía trên nháy mắt lập lòe tốc độ thoáng cái trở nên vô cùng kinh người, bay thẳng đến tiền thế khu này, trong nháy mắt tới gần rồi trực tiếp đầm tới. đồng thời cái bóng cũng lặng yên không một tiếng động tràn ra ra ngoài, trực tiếp tràn gặp vào cái bóng dưới chân cỗ thế khu này. trên trong con mắt đồng loạt mở ra, toàn bộ nhìn vào chiếc người thầy cô. thân thể của cỗ thế khu này chợt dừng lại, nhiều vị trí ở trên thân lập tức xuất hiện dấu hiệu hư thối, dị chất ở trên thân bị sói mòn rất nhiều, đồng thời thiết thêm màu đen. cũng trực tiếp xuyên thấu qua chân cổ của nó. Sau khi bay qua một vòng, thì lại xuyên qua não từ phía sau. Hứa Thành cũng bước ra trong một cái tích tắc, tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ trong nháy mắt tiếp cận, sức mạnh thân thể bộc phát, tay phải giờ lên đập một trường vào mi tâm của cỗ thầy Khu này. Bấy giờ, bàn tay hạ xuống thì bốn phía giấy lên từng tiếng gió rít cảo tựa như một trường này của hắn vô kiên bất tội Thầy cô gầm nhẹ, toàn thân của nó lồng lánh hồng quang, cưỡng ép chống cự một kích này của Hứa Thành. Nhưng động tác của Hơ Thánh không dừng lại một chút nào, cánh tay phải út lượn, dùng khuỷu tay hung hăng đánh về phía cái cầm của cỗ thê khu này, rắc một tiếng. Cổ thê khu này chỉ có thể thừa nhận một kích, nhưng không kết nào thừa nhận kích thứ hai, cây đầu trực tiếp vỡ vụn, rồi lộ ra huyết nhục ở bên trong. Nhưng lại không có bất luận linh tính gì, tựa như chỉ là một con khối lỗi. Nhất là nơi vỡ vụn còn có rất nhiều những dịch nhờn li ti, dường như là được lôi kéo, muốn khép lại khôi phục như cũ. anh mắt hứa thành ngưng thủ, thuần thế phóng tới, rồi đầu gối dơ lên, dùng sức hút một cú. Âm một tiếng, mặc dù đầu của con khôi lỗi đã vỡ vụn, nhưng đã không ngừng khôi phục, nhưng cũng lập tức bị đánh lui. Mặc dù phần bụng cũng tàn vỡ trên phạm vì lớn, nhưng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, dịch nhờn trong đó càng lúc càng nhiều hơn nữa. Tốc độ khôi phục cũng càng lúc càng nhanh hơn, dường như không có cách nào đánh chết được. Hứa thành hừ lạnh một tiếng, nhìn khôi lỗi không ngừng khôi phục, triển khai kim bộ luyện vạn đinh. Kỳ ở phía sau hắn lập tức phát ra tiếng kêu bén nhọn từ phía sau lưng hớt thành nhảy lên rồi trượt bay về phía con khối lỗi hỏa diễm màu đen lập tức đốt cháy khắp nơi khối lỗi bị Kim Mô bao phủ khả năng khôi phục của thân thể đã bị gián đoạn chồng nhảy mắt không cách nào nối lại được nữa bị hỏa diễm đốt cháy và không ngừng bị luyện hóa Cũng theo bà cái bóng vuốt của Kim Mô toàn lực chảo xuống thân thể tàn phá của cỗ thầy cô này lập tức ầm một tiếng tàn nát đồng loạt bị đánh cho tàn vỡ. mà kim mô cũng đứng ở trên thân thể tàn giã kia rồi khẽ hút một hơi trong thi thể của cỗ thây khô này lập tức bay ra một giọt máu màu lam đậm tức cực điểm nhanh chóng rơi vào trong miệng của nó đồng thời cỗ thây khô này cũng hoàn toàn bị luyện hóa trở thành chó bụi sau khi kim mô trở về vườn quanh bên người hớ thành hạ xuống bên người hớt thành cái đuôi lửa chảy xuôi hợp lại sau lưng của hắn tựa như hóa thành một chiếc áo choàng bằng hỏa diễm lúc này bỗng có gió thổi tới Khiến cho hỏa diễm tung bày theo gió Mà thân thể kim bồ lại thò ra Từ phía bên phải của hắn Đôi mắt mang theo cảm xúc lạnh băng Nhìn kỹ thiếu nữ cùng với đội trưởng Mặc áo bào trắng Cảnh tượng này lộ ra cảm giác vô cùng tuyệt mỹ Lại thấy mà giật mình Thật tốt, tiểu ca ca Cảm ơn người đã giúp ta tiêu diệt cái vòng tay Do phụ hoàng đáng chết cho này Lúc trước ta đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp Cũng không ngừng trêu chọc định nhân Nhưng không ai có thể giết chết Cái đồ chơi có thể khôi phục này tam công chúa nhìn thấy một cảnh tượng này lập tức hoan hô trong vẻ mặt tràn đầy hưng phấn nhìn về phía đội trưởng mặc áo bào trắng. Hứa thành ca ca ta đã sớm biết người không phải là hải thi tộc rồi người cũng không muốn trở thành người hộ đạo của ta. Đúng không? Người thật xấu đấy. Lúc trước còn thề nói nếu như không trở thành người hộ đạo của ta hứa thành người sẽ bị trời giáng ngũ lôi còn gạt ta nói hứa thành người muốn trở thành nam dùng của ta. Nhưng mà không quan trọng hứa thành ca ca chắc ngươi là người của thất huyết đồng hẳn là người quen biết cùng với vị tiểu ca ca này đúng không Ngươi đang muốn mượn cơ hội hộ tống ta để lẫn vào hải thi tộc là coi trọng món chí bảo nào của hải thi tộc hay là muốn hủy bí địa gì nhưng bất kể là chuyện gì ta đều có thể giúp các ngươi. ta biết rất nhiều tin tức đấy nhưng ta có một cách điều kiện đó là phải dẫn ta theo đi cùng trong mắt tam công chúa lộ ra một tia dị sắc nhưng khi nói xong Nàng lại nhìn thấy vẻ mặt của người mặc áo bào trắng Rõ ràng lập tức biến đổi Vì vậy trên mặt hiện ra một tia khó hiểu Hứa thanh ca ca ngươi làm sao vậy Hứa thanh gần đầu Mặt không cảm xúc nhìn đội trưởng Mạnh đăng trong cơ thể Bắt đầu cháy lên Hết mươi 181 Trừ vì đạo hiểu có thể ủng hộ Tài Hạ Mua bản quyền truyện dịch Qua hình thức mù mô hoặc banh kính Được dán ở phần mô tả Xin cảm ơn và hẹn gặp lại